Quý thính giả thân mến, kho sách mời quý thính giả một ế n nói.com.vn thính cùng bước vào bài học thứ 3 trong cuốn sách Đừng bao giờ Nói Không Nhận kho sách học thứ sách học Chấp Hiểm vào Bao Bao Mạo bước mời giả bài Giờ Giờ. Bài m quý triệu phú một chủ nhà hàng một giám đốc sản xuất phim và một cựu đệ nhất phu nhân có chung những điểm nào họ đều nhập tâm những lời nói của rap w a n d o emerson đừng đi đến nơi mà con đường có thể dẫn đến thay vì thế hãy đi đến nơi chưa có con đường nào và để lại lối mòn đây là những con người biết chấp nhận mạo hiểm mà bạn sẽ gặp trong chương này trong suốt cuộc đời mình sự sẵn sàng đón nhận những rủi ro mạo hiểm đã giúp tôi đi từ cơ hội này đến cơ hội khác trước tiên tôi dạy cho bản thân mình chấp nhận các cơ hội đang ở trước mặt và hãy tận dụng chúng thứ hai nếu không nhìn thấy bất kỳ triển vọng tốt đẹp nào đang nhìn chừng vào mặt mình tôi tạo ra nó và sau cùng tôi đủ can đảm để tranh thủ cơ hội g ự a trên các ý tưởng của chính mình ngay cả khi tôi đang gặp phải những bất lợi thật quan trọng để nghe theo lời khuyên này hãy tưởng tượng bạn là một con rùa nếu bạn sống trong đời hiếm khi chịu thò đầu ra khỏi cái mai của mình bạn sẽ chẳng nhìn thấy được gì và cũng chẳng đi đến đâu bạn phải thò cái cổ của mình ra ngoài có những lúc trong đời khi tôi đã thò cái cổ của mình ra ngoài và điều đó đã dẫn tôi đến nhiều nơi cũng có những khi tôi thò cái cổ của mình ra ngoài và g ầ nhưng n bị u đầu sức h á n y lúc đó tôi cũng can rằng mình rất tôi vui Vì đảm. đã biết rằng mặc dù việc tận dụng cơ hội đã dẫn đến thất bại nhưng nó sẽ dạy cho tôi một điều gì đó thất bại chỉ là một viên đá kê bước dẫn đến thành công đón nhận cơ hội dẫn đến những phương hướng mới nó không bao giờ là ngõ cụt cả một khi bạn hiểu được điều đó việc chấp nhận mạo hiểm chẳng có vẻ gì là đầy rủi ro như một tài xế taxi hết sức can đảm và khôn ngoan ở new york mới đây đã nói cho tôi khi anh ấy lái xe một cách rất tài tình trong giờ cao điểm chị sẽ không bao giờ thất bại nếu chị không chịu thử và khi chịu thử chị sẽ không bao giờ thất bại mọi người đều là một c h i ế c x a nhất là ở new york bloomberg biết chấp nhận mạo hiểm mọi người đều có những lúc mà khi ấy sự chấp nhận một mạo hiểm mới có vẻ như quá sức đáng sợ nhất là khi nhu cầu tìm một phương hướng mới lại là một điều bất đắc t ĩ nhiều người muốn rút vào trong cái vỏ của mình khi bị mất việc nhưng nhà sáng lập công ty bloomberg news và thị trưởng n e w york michael bloomberg thì không ở tuổi 39, ông thình lình bị nhận tờ giấy cho thôi việc sau 15 năm làm việc 12 giờ một ngày sáu ngày một tuần với công ty mua bán trái phiếu ở wall street là salomon brothers kể cả 9 n năm làm hội viên tổng quản tôi đã bị sa thải bloomberg nhớ lại mặc dù ông bị cho thôi việc đúng quy cách nhưng điều đó vẫn là một sỉ nhục đối với ông tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận 10 triệu đô la là quá nhiều đối với khoản tiền trợ cấp thất nghiệp mà phần lớn mọi người nhận được khi bị sa thải nhưng mặt khác đây là công việc toàn thời gian duy nhất từ trước tới nay của tôi giờ đây đứng trước nhu cầu phải tìm công việc mới ông nhìn quanh và chẳng thấy cơ hội nào hiển hiện tôi đang trên con thuyền giống như một vận động viên bị đá ra khỏi đội sau nhiều năm thành công một công ty dịch vụ tài chính khác đâu muốn thu nhận một người đã được trả lương quá cao đến như vậy vậy ông ta đã làm gì ông ta đã tạo cơ hội cho chính mình ông đã thò đau ra ngoài và chấp nhận mạo hiểm hay như lời ông nói với nụ cười thầm tôi đã tái tạo cuộc đời chuyên môn của mình một cách bắt buộc với nhiều năm kinh nghiệm và học tập ông quyết định thành lập doanh nghiệp riêng ông có một ý tưởng mà ông tin tưởng ở nó và chấp nhận cuộc chơi ý tưởng của tôi dựa trên niềm tin rằng Việc tiếp cận t h ông t i nói và vào hành khả năng hành động đ dựa vào đó sẽ làm b ế n công việc kinh doanh chứng khoán đổi việc bởi việc tôi ạ o cho sân chơi bình đẳng cho người bán lẫn người chơi mua. n n g ó tôi đã bắt tay triển khai một hệ thống điện toán tài chính dễ sử dụng không chỉ cung cấp sự phân tích mà còn tạo thành một cộng đồng hay mạng lưới giữa những người mua bán chứng khoán Bloomberg biết lớn đáo to bạo mình hiểm. những năng gì ông tài cái điều nếu thấu suốt thể phát huy thành nhìn đó hơn nếu ông đón nền huy có độc có đó và có phải tôi đã chuẩn bị đánh liều gánh lấy một thất bại đắt giá và gây lúng túng chăng hẳn nhiên rồi bloomberg nói hạnh phúc đối với tôi luôn là cảm giác về cái không biết tôi đã thuê một văn phòng tạm chỉ có một phòng nhìn ra một lối đi có trồng cây và mở một công ty có bốn nhân viên và chưa có một hợp đồng nào hết hai mươi năm sau mạng lưới thông tin này đã lớn lên thành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la bloomberg lp Đó là m ộ thị trong n ữ n công ty thông tin xuất bản truyền thanh truyền hình về tài chính lớn nhất g giới. ty xuất tài thế t h về trường bloomberg rõ ràng là một người biết chấp nhận mạo hiểm và bất cứ dự án nào mà ông để tâm đến sau khi xây dựng doanh nghiệp của mình thành công rực rỡ ông đã toàn tâm toàn ý lao vào một cuộc p i ê u lưu thậm chí còn lớn hơn tranh cử trước thị trường giờ đây tôi đối diện với một thách đố sự nghiệp thậm chí còn lớn hơn làm thị trường thứ 108 của thành phố n e w york ông nói thành phố n e w york là một thành phố lớn nhất thế giới và việc trở thành thị trường phải là công việc quan trọng nhất thế giới hãy tạo ra cơ hội cho chính mình hãy tìm cảm xúc của điều chưa biết nếu điều gì đó buộc bạn phải chấm dứt một giai đoạn của cuộc đời hãy dành thời gian để xử trí với những gì đã xảy ra và chữa lành từ kinh nghiệm đó hãy tìm cách kết thúc thông qua sự xử trí và chữa trị trước khi bước tiếp việc khởi đầu bất kỳ cuộc phiêu lưu mới nào cũng đều có vẻ đầy rủi ro nhưng hãy tin tưởng rằng nó sẽ dẫn bạn đến chuyến phu lưu thú vị kế tiếp trong đời nếu bạn không chơi bạn không thể thắng tôi đã đọc được bài học đó trong vũ đài chính trị năm 1979, john e bronze và tôi đã kết hôn với nhau vào ngày lễ thánh patrick tại một trong những nhà thờ xưa nhất tại n e w york nhà thờ mark bell c o l l e g e với người chủ hôn là vị thầy tâm linh của cả hai chúng tôi tiến sĩ norman vincenti bây giờ cả hai con hãy bước vào thế giới tiến sĩ billy đã nói với chúng tôi vào cuối buổi lễ và phục vụ chúa cũng như phục vụ mọi người chúng tôi rất nhớ những lời ông ấy nói khi hưởng tuần trăng m ậ t ở vùng biển caribbean tại las tamanas m a r t i n trong một khách sạn với một chiếc giường chỗ phình chỗ lõm chẳng có phục vụ phòng cũng chẳng có thảm chảy sàn và nước thì chảy rất yếu trong ô không. tôi i cái giản khiêm đã đơn đó, đã thưởng thức cái sự đơn giản khiêm tốn thì t nhưng John thì không. Chúng tôi đã có sự đầu mấy ộ t quyết định có ra tranh cử trước thống đốc tiểu bang Kentucky hay không trong tháng câu việc phục có cử đốc cử. cử của Đảng Dân Chủ vốn chỉ còn nhân Dân quan bầu hỏi John phải định hay không liên loại. lớn đến bang Đảng vốn nữa. Trong ra Đề vụ kỳ m tháng trước khi chúng tôi làm đám cưới một bạn thân chính trị của john đã không ngừng gọi điện thoại để hối thúc anh ra tranh cử trước thống đốc hạn chót để quyết định chỉ còn năm ngày nhưng chúng tôi vẫn mang tâm trạng do dự Làm cách nào này cách chúng tôi có thể thắng được cuộc bầu cử cử thể thắng người diện tôi đại để đề bầu và ớ trước. i viên gia tiểu cái chỉ có 2 tháng để vận động. Tất cả các ứng viên khác cùng được tháng khắp Họ Tất từ tạo vận động? ống quân bang năm dựng để đều đã đã đ mấy rầm rộ đi tới. Và rồi gần như là một điểm báo chúng tôi tình cờ gặp được sakhilin onasis s bà đang nghỉ mát tại cùng địa điểm cùng với cậu con trai john đang đứng trong hành lang với quần áo cốt tổng trắng áo khoác ngoài trắng và mang xăng đan mái tóc đen của bà được cột gọn ra phía sau và đeo đôi mắt kính đen hàng hiệu bà thật rực rỡ một cách tự nhiên chúng tôi chào hỏi và đã trò chuyện một lúc dưới cái bóng vĩ đại của jackie bạn có thể cảm nhận được tia lửa Rồi n à y bà nói với chồng tôi bằng cái giọng nổi tiếng nghe rõ cả tiếng thở anh biết không anh làm tôi nhớ đến jack nhiều lắm jack kennedy phải rồi c h a nếu đó chẳng phải là những lời khuyến khích cho một người sẵn sàng bước chân vào chính trị vậy đó là những lời có ý nghĩa gì đúng là một khoảnh khắc nhiệm màu đôi lúc khi bà sắp sửa đón nhận một mạo hiểm việc có được một dấu hiệu quả thật rất hữu ích khi john và tôi cùng ngồi ăn trưa tôi đã nhìn chằm chằm vào anh anh phải quyết định chuyện này ngay bây giờ thôi tôi nói với anh anh nhìn ra biển và im lặng chúng tôi đã đề cập đến việc này nhiều lần trong suốt cả tuần Giả như chúng tôi a sao? ta đã xử, xử ngu ngốc thì sao? Chúng ta có cơ thì hội h k n g Đây có lẽ sẽ là sẽ s một a lầm không? Điều đúng phải làm là mới không? phải Anh phải đúng nào? ngưng ngay việc nói về nó gì Điều điều được. việc về thu ô i nói với n a ấy. Và chỉ có q y ế t thôi.、Chúng、tôi thu định Chúng mà dọn hành lý và rời khỏi martin vào ngày hôm sau chúng tôi biết có việc cần làm ngay sau khi vừa đến kentucky chúng tôi liên tục gọi điện cho hết người này đến người khác tôi biết rằng khi john nói chúng ta hãy làm đi chúng tôi đã cùng sát cánh bên nhau trong cuộc vận động tranh cử này john biết tôi không phải là loại người vợ đứng làm cảnh sau lưng anh ấy anh ấy muốn tôi phải đứng cạnh bên anh ấy john đã gọi điện thoại cho các cố vấn đáng tin cậy các cán sự các tổ chức kinh doanh và những bạn bè có quyền thế nghe này tôi đang nghĩ đến chuyện dây tranh cử thống đốc đây anh loan tin anh nghĩ thế sao anh có thể ủng hộ tôi không nhưng john này anh đâu có đủ thời gian tất cả họ đều nhấn mạnh khó lòng lắm hết người này đến người khác chúng tôi đều nhận được cùng phản ứng như nhau chúng tôi thật chơi với không ai trong số họ nói tiến lên nào ngoại trừ tôi có thể nói thêm một nhân viên làm việc lâu năm chúng tôi gặp tại một phòng đợi khách sạn đã nói với chúng tôi nếu hai ông bà chịu ra tranh cử thì tôi sẽ ủng hộ năm nghìn đô ngay bây giờ và anh đã vỗ một cái mạnh lên bàn được rồi tốt ít ra cũng đã có ai đó tin tưởng chúng tôi nhưng tất cả những người chúng tôi biết đều nói với john chúng tôi đã ủng hộ người khác rồi anh không thể làm được điều đó đâu điều đó sẽ không thể nào anh sẽ chẳng bao giờ thắng được điều đó là không được vân vân và vân à v vân chúng tôi đã gọi điện thoại cho tổng cộng là 119 n người người nào cũng đều nói không một lần nữa chúng tôi lại phải đánh giá lại tình hình chúng tôi đang phạm sai lầm chăng quả thật năm ứng cử viên khác đã nhận được sự ủng hộ tất cả và chúng tôi đang có gì chúng tôi có đủ lòng tin vào bản thân để đón nhận sự mạo hiểm nếu t h đón nhận nó thì có hại gì tất nhiên người ta có thể cười chúng tôi nhưng chúng tôi biết mình là một nhóm mạnh mẽ chúng tôi đã có nhau và đang yêu nhau chúng tôi không để cho những lời nói không của mọi người cản trở mình hai ngày sau john tuyên bố anh sẽ s a tranh cử chức thống đốc chúng ta sẽ chấp nhận mạo hiểm và nhìn xem những gì diễn ra anh ấy nói sau khi thông báo chúng tôi đã tăng tốc làm việc hãy hỗ trợ cho sự chấp nhận mạo hiểm của bạn bằng sự làm hết sức mình chỉ riêng chấp nhận mạo hiểm vẫn chưa đủ theo sau nó phải là hết sức nỗ lực nhiều người thực hiện một cú nhảy và không chịu xây dựng nền tảng để hỗ trợ cho điều đó nếu làm như vậy bạn có thể thất bại nhưng nếu quyết tâm hành động và làm việc cật lực để làm cho ý tưởng của mình cất cánh bay bạn đang tăng khả năng rằng sự mạo hiểm của bạn sẽ thật sự t ư ơ n g đáng <cười> cuộc vận động tranh cử của chúng tôi đã bắt đầu một cách khác hẳn truyền thống và cho phép tôi được nói với bạn nó đã tiếp tục theo cách đó trước tiên chúng tôi vẫn chưa có nhà để ở bởi vì ngôi nhà chúng tôi mua ở lexington ngay sau đám cưới biệt thự cave hai được xây dựng vào năm 1821, cần phải được tu sửa lại rất nhiều do đó chúng tôi đã sống tại khách sạn h y a t t r e s e n k y ở louis v i l l e và nơi đó đã trở thành trung tâm của cuộc vận động tranh cử tôi đã được gán biệt danh nữ hoàng chuyện phiếm tôi thích đi ra ngoài và trò chuyện với mọi người trong khi john thì lại hết sức dè dặt trong việc vận động tranh cử chiến lược gia chính trị của chúng tôi bob screech nói tôi là p h l l i s giấy bẫy ruồi bởi tôi thu hút đám đông giống như mật đối với ông và tôi thích làm như vậy thế rồi john sẽ xuất hiện và đọc bài diễn văn tuyệt vời của anh về chủ đề tranh cử của mình k e n t u c k y và công ty tiểu bang hoạt động giống như một doanh nghiệp john là một trong những doanh nhân đầu tiên ra tranh cử chức thống đốc và cương lĩnh vận động của anh là điều hành tiểu bang này giống như một khu vực công nghiệp thịnh vượng và bởi anh là người đồng sáng lập và từng là chủ tịch vương quốc thức ăn nhanh gà rán nổi tiếng quốc tế kentucky fred chicken nên anh có kinh nghiệm và kiến thức kinh doanh bậc thầy chúng tôi đã tấn công ồ ạt khắp tiểu bang trên một chiếc trực thăng chúng tôi hạ cánh xuống giữa một cánh đồng trong bãi đậu xe trên vùng đồi Appalachia ở miền quê kentucky bất cứ nơi nào có thể được và tạo một sự xuất hiện thật ấn tượng giống như một con chim lớn rơi ra khỏi bầu trời trước khi chào đón những cử tri đáng kinh ngạc tôi đã viết một bức tay h t bằng loại giấy riêng của mình bắt đầu bằng câu chào bạn thân mến và chúng tôi đã gửi các bản sao đến từng người và đến tất cả các cử tri khi họ trực tiếp nhìn thấy tôi họ sẽ nói ồ、oh, phyllis cám ơn lá thư của chị tôi rất thích được nghe đích thân chị nói mọi việc của chúng tôi làm đều đã được tinh chỉnh cho phù hợp với từng người có tính chất cách tân và mới mẻ với chính giới và mỗi bước đi trên con đường đó là một cuộc mạo hiểm và nó đã mang đến cho các đối thủ của chúng tôi rất nhiều lo lắng ngay các chuyên gia tư vấn tranh cử của chúng tôi cũng thận trọng cảnh giác trong các cuộc họp vận động họ sẽ đề nghị một chương trình nghị sự và nói đây là cách hai người phải làm và chúng tôi sẽ nói không chúng tôi không muốn làm theo cách đó chúng tôi muốn làm theo cách này chúng tôi muốn thử một điều gì đó mới mẻ và dĩ nhiên chúng tôi sẽ nghe hai người không thể làm như vậy được trước đây chưa có ai từng làm như vậy bao giờ chính xác tôi sẽ nói đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ làm điều đó tinh thần phiêu lưu mạo hiểm dám nghĩ dám làm của tôi sẽ góp phần tôi học được chân lý từ câu ngạn ngữ này chẳng có cái gì khắc được trên đá cả nếu ai đó nói với bạn như vậy hãy làm những dấu k h ắ c mới tôi còn nhớ đã bỏ ra khỏi một buổi họp đầy những nhà tư tưởng câu nệ trong tâm trạng hoàn toàn thất vọng em không tin tưởng những con người này được tôi nói với john họ chỉ nói với chúng ta tại sao điều đó là không thể có ích được thay vì tìm cách chứng minh rằng điều đó là có thể họ đề nghị những tư tưởng thật buồn cười và bảo chúng ta nên làm họ hầu như chưa thể chấp nhận được rằng chúng tôi biết cái gì là đúng cho chúng tôi chúng tôi vẫn tiếp tục là một doanh nhân john biết chúng tôi phải theo đuổi thực hiện mọi thứ theo phong cách riêng của mình và chín trong số mười lần thì phong cách đó chẳng giống bất kỳ ai khác chúng tôi tổ chức một ngân hàng điện thoại ngồi thành hàng dài trong một căn phòng giống như các nhân viên tiếp thị từ xa nhưng là tiếp thị chính trị bây giờ thì ai cũng làm như vậy nhưng lúc đó thật là mới mẻ suốt cả ngày họ gọi điện thoại đến mọi người và trò chuyện về john mọi cử tri ở kentucky đều phải nhận một cú điện thoại từ chúng tôi lúc này hay lúc khác chúng tôi cũng thực hiện một số chương trình quảng cáo mang tính đột phá trên tv có lần john và tôi phải nằm dài trên một xe kéo bằng dòng dọc và đưa vào một mỏ than đá để trò chuyện với các thợ mỏ thật đáng kinh ngạc chúng tôi đã có mặt ở khắp mọi nơi các địch thủ của chúng tôi và thậm chí cả các chuyên gia tư vấn của chúng tôi thường có thói quen chơi cho thật an toàn nhưng một khi john đã chấp nhận mạo hiểm ra tranh cử thống đốc chúng tôi biết mình phải sử dụng mọi thứ đang có tự bản năng chúng tôi biết mình đang làm đúng nếu lúc nào bạn cũng muốn chơi cho thật an toàn cho thật chắc ăn điều mà phần lớn mọi người vẫn thường làm vậy thì điều đó sẽ đưa bạn đến đâu chúng tôi được thôi thúc bởi ý chí tuyệt đối và niềm tin rằng mình có thể thực hiện một công việc hay chúng tôi là đôi tân nhân biết nương tựa vào nhau nên không có gì phải sợ cả thật vậy đúng ra chúng tôi vẫn còn trong tuần trăng mật do đó giới báo chí đã gọi cuộc chiến dịch tranh cử ảo ạt của chúng tôi là cuộc vận động tuần trăng mật nhưng ở các cử tri tuần trăng mật đó vẫn chưa bắt đầu trong t r ư ờ n g mực chúng tôi có thể biết họ thậm chí vẫn còn chưa ở mức gắn bó với chúng tôi ông ấy là một người rất phong nhã chúng tôi thật sự mến vợ của ông ấy chúng tôi sẽ nghe nhưng ngày thứ bảy đầu tiên của tháng năm đang gần kề chúng tôi chỉ còn hai tuần trước cuộc bình chọn người đại diện một lần nữa chúng tôi phải tự hỏi mình điều đó có đáng không vậy cho đến giờ chưa có dấu hiệu nào cho thấy canh bạc và sự làm việc cật lực của chúng tôi đang mang lại phần thưởng nói một cách khác chúng tôi vẫn chưa bật được ngọn lửa có thể họ vẫn đang nghe chúng tôi nhưng chưa sẵn sàng để hành động đôi khi bạn phải giữ vững niềm tin chúng ta hãy chờ cho đến khi mặt trời mộng ở đớp bai john nói có ý chỉ sự kiện đớp bai hàng năm của kentucky luôn luôn được tổ chức vào ngày thứ bảy đầu tiên trong tháng năm nếu mọi chuyện không có gì thay đổi vào cuối tuần này chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại việc này thế rồi mặt trời đã ló dạng tôi đội cái nón to rất đẹp của mình và chúng tôi bách bộ khá xa đến cái bàn ở tầng thứ tư nơi người ta gọi là hàng dành cho các triệu phú khi đến đó chúng tôi đã bị chặn lại đến ít nhất năm mươi lần ôi chào john ô chào hoa hậu philis chúc may mắn john chúng tôi đang cổ vũ cho anh đấy vào sáng thứ bảy đó mọi chuyện đều thay đổi thinh linh lòng nhiệt thành bắt đầu nở rộ khắp mọi nơi và đó có một cơn sóng bão tố chúng tôi vẫn chưa đạt đến đỉnh cao nhưng chúng tôi đang trên đà tiến bước của mình hai tuần sau chúng tôi thắng được khá nhiều phiếu trong cuộc bầu cử chọn người đại diện đó chúng tôi đang trên đà đi tới chúng tôi tiếp tục chiến dịch vận động theo cùng cách thức như vậy suốt sáu tháng sau đó cho đến lúc tổng tuyển cử tuy phải tranh đấu với một cựu thống đốc thuộc đảng cộng hòa nhưng chúng tôi đã thắng và vào đêm chiến thắng đó john đã cầm tay thân phụ của anh đưa cao lên trời giống như một đấu sĩ quyền anh cha chúng ta đã làm được rồi ngay từ đầu không ai nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội bạn bè đồng nghiệp cử tri và giới báo chí cũng vậy nhưng chúng tôi đã chấp nhận mạo hiểm và đã chiến thắng đôi khi đúng l à bạn phải thực hiện một bước đi của lòng tin và nhảy đại qua eli kaufman chấp nhận mạo hiểm khi bạn lao mình vào một cuộc phiêu lưu kinh doanh mới luôn luôn có ai đó xung quanh nói với bạn rằng không nên làm điều đó bạn không thể làm được điều đó hay bạn đang làm điều đó sai hết cả rồi eli kaufman đã không quan tâm những lời đó và sự mạo hiểm của bà đã mang lại phần thưởng nhà hàng của bà đã phát triển từ một ngôi nhà t i ể u tụy sơ sát mà mọi người đều nghĩ rằng chẳng có cơ hội nào để biến thành cơ ngơi hiện đại nhất làm chỗ lùi tới thường xuyên của người dân n e w york trải suốt 40 n ă m nhà hàng của e l l e n thường xuyên được các giới văn nghệ sĩ giới nhà giàu và các danh gia vọng tộc tại n e w york lùi tới những khách hàng thường xuyên và thân thuộc của bà gồm Utley Allen,、Dennis、Williams, Al Dennis Pacio, Jackie Odasis, Frank Sidnatcha, Kennedy một a Brando, Norman Travis Chase r Miller, Vliver. l Michele o Tom n m Goofy, và bài viết đăng trên tờ vanity f a i r hội trợ phù hoa vào tháng 7 năm 2002 n ó i về sự thành công của bà đã gọi nhà hàng e l l e n là salon lý thú nhất thế giới tất cả đều bắt đầu từ giấc mơ của bà và sự sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm biến giấc mơ đó trở thành hiện thực vào đầu thập niên 1960, r ấ t ít có phụ nữ nào vay tiền của ngân hàng hay mở nhà hàng riêng của mình e l l e n đã làm cả hai điều đó lớn lên ở queen s và bronx bà đã làm việc cho một cửa hàng sách cũ và một nhà thuốc tây trước khi phiêu lưu vào ngành kinh doanh nhà hàng năm 1963. b à đã tìm kiếm khắp nơi để có được một chỗ rẻ tiền mà bà có thể t ạ o được tôi đã tìm được chỗ đó ở góc đường số 88 và đại lộ số 2. bà nhớ lại nơi đó trước đây là một nhà hàng hungary nằm trong khu phố người đức ở khu vực mạn thượng đông phải nó rẻ lắm nhưng khác với ngày nay lúc đó khu vực này khó trở thành khu vực của giới thượng lưu chẳng ai chịu đến các nhà hàng ở quanh đây khu vực này chẳng có tiếng tốt gì hết nó là một khu lao động nơi người ta những người giữ trẻ nhân viên c á c cổng và những người làm tạp dịch ở khu park avenue có thể sống với giá rẻ một trong những cộng sự với tôi đã nói ôi trời nó nằm trong khu halem r tây ban nha đấy một người khác thì nói nó là một tòa nhà nhếch nhác thật sự thật sự đấy elena đừng có làm mọi người đều nói với tôi rằng tôi đang có một quyết định sai lầm chẳng có ai nói chúc may mắn cả khi chị đến ngân hàng để xin vay tiền mua nhà hàng đó họ cũng chẳng chúc bà may mắn gì hết tất nhiên họ đã không cho bà vay tiền và lúc đó phụ nữ đúng là đâu có làm công việc quản lý nhà hàng bà nói phụ nữ bị xem là không nên ra làm ăn các ngân hàng vào lúc đó chẳng hào hứng lắm với việc cho phụ nữ vay tiền nhất là nếu bạn chưa lập gia đình nhưng tôi có khoản tiền riêng của mình năm nghìn đô la với mọi thứ đều bất lợi địa điểm chẳng có chút hứa hẹn tiền bạc ít ỏi và đầu óc kỳ thị thời trước khi có phong trào giải phóng phụ nữ Ellen đã tiến bước cùng góp vốn với hai người bạn nữa bà đã mua lại nhà hàng đó thế rồi mọi thứ mà tôi mua đều cũ kỹ hết cả rồi h ăn chảy bàn ghế mọi thứ tôi đã trang bị cho nhà hàng đó bằng những chiếc ghế mà tôi tìm thấy ở khu mạng hạ đông với giá năm đô la cuộc mạo hiểm đ ó đã được đền bù không ai nghĩ nó sẽ tốt đẹp e l l e n nói nhưng tôi cứ kinh doanh mọi người đã đến và họ vẫn đang đến tôi nghĩ nếu bạn có một giấc mơ bạn có thể biến nó thành sự thật có điều bạn phải hành động bạn phải sẵn sàng làm việc cật lực có đầu óc phóng khoáng và đừng ngại tìm thấy một nơi và biến nó thành của mình e l l e n nhìn thấy một cơ hội ở nơi mà người khác không thấy và bà đã chụp lấy nó Jane n e r o t h lần nữ hoàng điện ảnh lừng danh thế giới, và cũng là bạn thân giống như trong nhìn nhảy nó, thế thấy hội khi người khác vào trong và là tài và giới người tôi, biệt việc lại. của thì vậy có cơ ngược bảo y khuyên sổ đầu tiên tôi gặp jane lúc chị còn là một sinh viên chuyên ngành điện ảnh và truyền hình tại đại học n e w york và đang là cộng tác bán thời gian với c ô n g vị trợ lý sản xuất cho chương trình the nfl today mọi người đều nghĩ chị thông minh dễ mến và sẽ có một tương lai sán lạn một thập niên sau sau khi sản xuất 70 phim với tư cách chuyên viên giám chế truyền hình tại c b s jane trở thành chuyên viên giám chế phim trường cho disney rồi sau đó là cho hãng warner brothers los angeles ở đó chị đã không ngừng thành công và cuộc đời chị có vẻ như đầy thích thú và thách đố nhưng thật ra chị đang bị tan rụi và sẵn sàng cho một sự thay đổi một ngày kia giám đốc martin scores đã gọi chị đến nhận một thách đ ồ mới ông hối thúc jane rời khỏi công việc tại warner b r o t h e r s r ờ i đến n e w york và hợp tác cùng với robert de niro để lập một hãng phim mới jabeca productions điều thấy rõ ngay rằng đây là cơ hội bằng vàng khi còn là sinh viên trường điện ảnh nyu tôi đã nghiên cứu các phim sinh viên của scores s jane nói Và đột nhiên tôi lại được trò chuyện với hai con người được xem như hiện thân thu nhỏ của điện ảnh và truyền hình đối với tôi bây giờ thì chúng ta nhìn sự thành công của tribeca và nghĩ thật thích thú b i ế t dường nào nếu được tham gia vào cái gì đó k h i nó mới khởi đầu nhưng ở đây là trước khi có những bộ phim nổi tiếng như a nation this a nation t h a t what the dog mr parents và about a boy đó là phần gay go của việc chấp nhận mạo hiểm bạn phải có quyết định trước khi bạn biết nó sẽ dẫn tới kết cục ra sao đối với james sự b ả o hiểm này là quá lớn chị đã không nhận được sự khuyến khích nào để thực hiện bước tiến đó tất cả bạn bè nhân viên cố vấn bất kỳ ai xung quanh trong ngành này mà tôi tin tưởng để trò chuyện cũng đều nói đừng làm công việc đó đừng làm cho một diễn viên đừng rời đến n e w york nếu làm như vậy cô có thể phải bỏ ngành cô sẽ không còn được nhắc đến nữa đâu điều đó cũng giống như thể chính xác là tôi sắp bị hủy diệt hoàn toàn đó là cách mọi người làm cho tôi cảm giác như vậy khi bạn đối diện với một bức tường tiêu cực việc chấp nhận bảo hiểm lại càng mang tính thách đố nhiều hơn tôi thật sự khổ về quyết định này james nói ngay khi suy nghĩ tôi đã quyết định dứt khoát tôi liền gọi cho b o b e r s và nói ông biết không tại sao ông không bắt tay xây dựng mà không có tôi và tôi sẽ đến đó vào một năm sau, sau khi ông đã xây dựng xong tại sao à leniro trả lời cô có muốn làm chuyên viên điều hành phim trường suốt đời không những gì jen làm sau đó làm tôi nhớ lại những gì tôi đã làm khi quyết định xem một cuộc mạo hiểm có xứng đáng để chấp nhận hay không hãy lập ra một danh sách hãy viết ra hết tất cả những điều lợi và điều hại cũng vậy như jen đã làm hãy viết ra những điều mơ hồ những điều bấp bênh mà bạn chưa đủ thấu suốt để biết chúng là lợi hay hại việc viết ra một bảng liệt kê như vậy giúp bạn sắp xếp những suy nghĩ của mình và nhận diện điều gì là quan trọng nhất đối với bạn tôi dùng quyển sổ ghi chép mà các luật sư hay dùng hoặc đôi khi cả những mảnh giấy rời phong bì bất kỳ cái gì tôi nhặt được ngay khi tôi có cảm hứng và tôi lập dập bản liệt kê đó bản liệt kê của j e n đã giúp làm sáng tỏ tình hình cho chị cuối cùng tôi đã thoát ra bản thân mình và suy nghĩ về toàn cuộc j e n nói tôi đã ngồi xuống và viết một bản danh sách gồm những điều lợi và những điều hại cùng những điều còn mơ hồ nhìn vào bản danh sách tôi nhận ra những điều còn mơ hồ về cơ bản sẽ vẫn còn đó đến suốt đời chẳng có điều gì tôi có thể làm được để thay đổi chúng và tôi nhận ra rằng những điều lợi hoàn toàn có liên quan đến sự tin tưởng ở các bản năng của mình từ các suy nghĩ và những ngày cuối tuần đó tôi rút ra được kết luận rằng nếu không tin vào bản năng mình thì dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thích hợp với công việc kinh doanh này đây là một kinh doanh hoàn toàn thuộc về bản năng lẫn niềm tin và lòng can đảm của bạn và niềm tin của bạn đối với ai đó hay vật phẩm nào đó một hỗ trợ khác nữa cho z e n trong bản danh sách lợi và hại đó chính là bài thơ mà chị rất yêu thích yip nếu của ruria kipling chị đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần những dòng thơ đáng nhớ đó nếu bạn có thể tin vào bản thân mình khi tất cả mọi người đều nghi ngờ bạn nhưng cũng hãy nghĩ đến sự nghi ngờ của họ nữa tôi cũng thích bài thơ này và tôi thường dùng nó để vượt qua những lúc gian nan tôi thấy mình đang đọc lại bài thơ đó và nói được rồi có lẽ họ đúng nhưng tôi biết mình cũng đúng nữa jane nói tôi biết nếu không thử nó tôi sẽ luôn hối tiếc về điều đó chị đã chấp nhận mạo hiểm thu xếp hành lý và đến n e w york tôi đã cho thuê ngôi nhà của tôi và cất chiếc xe của mình vào kho tôi đã tự mình rời khỏi mạng lưới an toàn về mặt tâm linh và nếu mọi chuyện không ổn tôi sẽ trở lại los angeles và làm lại công việc chuyên viên chế tác phim trường khi đến n e w york chị đã dọn đến một căn hộ chung cư nhỏ xíu vốn cũng là văn phòng trong năm đầu tiên tôi thật sự hết sức khốn khổ tất cả những gì tôi làm chính là công việc tôi cảm thấy mình có rất nhiều điều để chứng tỏ với b o b e r s nhưng tôi có nhiều điều phải chứng tỏ với bản thân mình hơn tôi phải chứng tỏ rằng việc tin vào bản năng của mình đã biến thành một điều gì đó cùng lúc đó vào cuối ngày hôm đó tôi biết nó đúng là điều tôi phải làm toàn bộ kinh nghiệm đó jane thuật lại là một bài học khổng lồ đối với tôi một trong những bài học lớn nhất tôi t ừ n g học rằng tôi phải chấp nhận sự mạo hiểm jane vẫn tiếp tục đón nhận những mạo hiểm gần đây nhất vào mùa hè năm 2002, chị chồng chị korak hakov r và robert de niro đã tổ chức một liên hoan phim theo phong cách liên hoan phim c a n n e s tại khu vực nam thành phố n e w york nhằm giúp mang đến bộ mặt kinh doanh mới cho mahattan n sau vụ mồng 9 tháng 11. liên hoan phim t r e p e c a là một sự mạo hiểm cực kỳ bởi không ai biết được liệu sẽ có người đến xem hay không nhưng khi 100.000 n g ư ờ i đến sự cuộc mạo hiểm đó đã được đền đáp mạo hiểm càng lớn phần thưởng càng lớn việc bắt đầu một công ty mới hoặc mở ra một chiến dịch tranh cử hay đi đến nơi khác để tìm công việc làm mới tất cả đều là những cuộc mạo hiểm lớn có thể rất đáng sợ cho dù đó có là sự lựa chọn của bạn hay không bạn cũng sẽ phải đối diện với những cơ hội như vậy và phải quyết định xem chúng có thích hợp với bạn hay không hãy nhớ có thể bạn chưa thể biết trước được nó sẽ là cuộc mạo hiểm xứng đáng hay không bạn phải quyết định dựa trên thông tin bạn có thể thu thập được vào lúc đó và cách bạn cảm nhận ra sao về thông tin đó nhưng đừng quên tự hỏi bản thân mình nếu không đón nhận sự mạo hiểm đó tôi có sẽ phải hối tiếc sau này rằng mình đã không chịu thử hay không quý thính giả thân mến quý thính giả vừa lắng nghe bài học thứ ba của cuốn sách đừng bao giờ nói không bao giờ có lẽ sau bài học thứ ba này thì các bạn đã lựa chọn cho mình cách phù hợp nhất để chấp nhận sự mạo hiểm kho sách nói com vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe bài học thứ tư của cuốn sách này trong phần sau